Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tứ được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí, diễn đọc Minh Minh, tập 59 Tình Thâm. Khi đến Lạc Dương, Mạnh Tiểu Lục cải trang lại một chút. Thay một bộ đồ vải thô cũ kỹ, đầu chít khăn vuông, đổi sang nói giọng Lạc Dương. Vậy là không ai cho rằng gã là người vùng khác đến nữa. Mạnh tiểu lục lượng lờ bên trong thành, kiếm chỗ góc tường hay bên ngoài tường bao nhà người ta ngồi trầm hợp nghe ngóng tin tức trên giang hồ. Chỉ tiếc là không ai nhắc đến mã gia. Gã nhú mày. Ê, ngồi từ sáng đến tối mà không nghe ngóng được bất cứ cái tin tức gì. Tất cả mọi thứ đều như thường. Đây mới là điều bất thường nhất. Mã đầu qua đời mà lại sống yên gió lặng thế này. Quả thật là không hề hợp lẽ chút nào. Người trong giang hồ, ai ai cũng nói năng giỏi. Ngay cả những kẻ không bao giờ để miệng lên da non, cũng không ngờ ngậm chặt miệng. Điều này chứng tỏ bọn họ chắc chắn biết điều gì, đồng thời cũng kiêng kỵ gì đó. Vì vậy mới kính bưng cái miệng như thế. Mạnh tiểu lục không dám trở về mãi da nữa. Tùy tiện song vào, ngộ nhở rơi vào hiểm cảnh, Chẳng những không giúp được cho Mã Vân mà còn trở thành tù binh con tin của kẻ khác gây liên lụy cho Y. Chỗ làm ăn là nơi tập trung và lan tỏa tin tức giang hồ. Có lẽ sẽ có người nói chuyện này cũng nên. Tiểu Lục tìm đến một chỗ làm ăn, không ở phòng đơn giản mà lần đầu tiên ở phòng lớn ghép với người khác. Gã giả bộ là một kẻ sành sỏi giang hồ ngồi xuống bếp giường chung Vừa đặt mông xuống đã nghe có người nói Này Đoạn này bớt đi kiếm ăn ở mạng Nam Thành đi nha Bên đó không biết lúc nào đánh nhau to đâu Ê không thể nào Chắc là chỉ đấu thuật lừa bịp thôi chứ Sao có thể động dao động súng được Một người khác nói Mã gia thượng vỏ cởi ngựa bắn súng đều giỏi Sao không thể động vỏ được chứ Gần đây Mã Gia không yên bình Dạo trước nghe nói Mã Văn bị người ta truy sát Không hiểu sao tin tức này Không chân mà chạy Giờ đã xôn xao khắp cả rồi Làm cho nội bộ của Mã Gia Ngờ vật lẫn nhau Người người bất an, không loạn Thì cũng thành loạn rồi Giờ Mã đầu lại qua đời Hai bên chỉ trích lẫn nhau Mã Lôi quy cho thuộc hạ của Mã Vân Là Mã An ám sát Mã Lỗ Gia Kết quả Mã Vân còn ở bên ngoài chưa kịp quay về Mã An đã bị Mã Lôi giết rồi Sau khi Mã Vân trở về Mã Gia lập tức chia thành 3 phe Tóm lại đang rối loạn Làm âm hết cả lên Sao lại có 3 phe? Vì là có 3 vị trưởng năng sứ à? Không phải Một phe đi theo Mã Vân Một phe đi theo Mã Lôi Mã Vũ kia thì ủng hộ Mã Vân Nhưng vẫn còn ít người Duy trì cái sự trung lập Không có giúp bên nào cả Đại ca, anh biết nhiều thật đấy Khâm phục, khâm phục Ây, mấy ngày nay chú mày không ra ngoài Bằng không thì cũng biết thôi Chuyện này trên giang hồ đã truyền khắp rồi Có điều không có ai dám nói lung tung bên ngoài Ngộ nhớ đụng chạm phải ai đó thì không có xong đâu Dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của mãi da mà kể đó, hai người kia không nói gì về chuyện của mãi da nữa Mạnh tiểu lục nhíu chặt hai hàng lông mày Ăn cơm mà tâm trạng cứ để đâu đâu Chuyện này cực kỳ bất bình thường. Dù chuyện của Mã Đầu bất ngờ qua đời ai ai cũng biết, xong việc Mã Vân bị truy sát, vì sao lại lộ ra ngoài được? Là người của Mã Gia lỡ miệng để lộ phong thanh? Hay là có người cố ý rêu rao tin tức? Vậy thì kẻ tung tin ấy rốt cuộc có mục đích gì? Có điều, nghe hai người kia nói chuyện, thì Mã Lôi và Mã Vân cũng chưa hoàn toàn trở mặt. Vậy thì tiểu lục cũng không có gì nguy hiểm. Linh đường của Mã Như Long được đặt ở đạo quán bên ngoài thành. Mạnh Tiểu Lục bước vào liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người nhưng không ai dám cản gã lại. Gã không phải là người của Mã Gia nhưng lại là đệ tử quan môn của Mã Đầu. Bất kể gã học được nghề bao lâu thì đây cũng là sự thật không thể nào tranh luận. Mạnh Tiểu Lục chạp đầu bên ngoài cửa quỳ lết vào trong linh đường. Người mặc áo gai, đầu đội khăn hiếu Khấu đầu không ngẩn lên Mã Lôi thở dài một tiếng nói Coi như cái tên tiểu tử nhà ngươi Có lương tâm Vẫn còn biết đường trở về Mà phục tan cho sư phụ Tiểu lục, Mã Lôi, Mã Vân Cùng với Mã Vũ Mà gã chưa gặp lần nào quỳ thành một hàng Mã đầu không có con cháu Nên chỉ có đồ đệ mặc áo tan Đáp tà khách đến phiến Các bân khách vừa tham gia lễ bái sư trở về Thì quay lại Mã Gia Không phải là việc hỷ, mà là việc hiếu. Bốn tên đồ đệ ngày ngày thủ linh cho đến tận lúc phát tan. Tiểu Lộc Sư phụ đã nhập thổ rồi. Tiếp sau đây các việc phiền phức sẽ rất là nhiều. Xét cho cùng, chú cũng không phải là người của mã gia môn. Dính dắt vào, ngược lại không có tiện. Mã Vân nói Mạnh tiểu lục thở dài. Nhưng sư phụ nói Mã lôi muốn hại anh Đám sát thủ truy sát anh Cũng là do mã lôi phái đi đấy Tôi không yên tâm để anh đối mặt Với y chút nào Ai bảo thế Sư phụ nói như thế ư Thân hình cao lớn của mã văn Rung bắn, kinh ngạc thốt lên Mạnh tiểu lục gặt đầu Sư phụ nói Chỉ cần người còn sống Bí mật này không thể nói cho anh biết Giờ người đã về cõi tiên Tôi có thể nói được rồi. Mã Vân luồn tay vào trong tóc. Mười ngón tay không ngừng vò mái tóc cho rối bù lên. Y có vẻ hết sức đau khổ vì hiểu ra mọi chuyện. Mạnh tiểu lục thì không hiểu gì cả. Bản thân gã cũng cảm thấy rất kỳ quật. Gã lo lắng cho Mã Vân, vội nói. Đại ca, anh sao vậy? Mã Vân đột nhiên ngẩn đầu lên gương mặt đầm đìa nước mắt. Ta hiểu rồi, tiểu lục, sư phụ biết rõ chuyện ta bị truy sát không có liên quan gì đến mã lôi, nhưng lại bảo chú là mã lôi có liên quan. Ta vốn tưởng rằng sư phụ thu nhận chú làm đồ đệ chỉ là muốn tìm cho ta một trợ thủ, không ngờ lại là vì để cho ta tranh lấy vị trí mã đậu. Tiểu lục, con không thể nói cha, ta cũng không thể nói gì sư phụ. Nhưng may nhất là chú vẫn còn chưa bị lôi khéo vào trong chuyện này. Tóm lại là chuyện này bây giờ chú không có thể tham dự vào được nữa. Nếu chú mà can dự vào, kể cả có ngày ta ngồi lên vị trí mã đầu cũng sẽ bị người ta dèm pha lên án. Giờ chú đi luôn đi. Anh em chúng ta sau này còn có ngày gặp lại. Đại ca, anh muốn làm gì vậy? Mạnh tiểu lục đột nhiên hiểu ra. Gã kinh hải nhìn chầm chầm vào Mã Vân Tranh vị Vì di nguyện của sư phụ Mạnh tiểu lục cầm theo một cái bọc nhỏ Rời khỏi mãi da Sự phân tranh nơi này Đã không còn liên quan gì đến gã nữa Gã rất muốn ở lại giúp đỡ Mã Vân Nhưng đúng như lời Mã Vân nói Làm vậy là không có lý trí Ngược lại còn gây bất lợi cho y Tiểu lục cũng đã hiểu Mục đích mã đầu thu đồ đệ là để đề cao tiểu lục, để tiểu lục quản giao với hào kiệt trong thiên hạ, đồng thời lập nên danh vọng trong mã gia. Nói với tiểu lục chuyện mã lôi ám sát mã vân để trong lòng gã có gút mắt với mã lôi, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với y. Còn mã vân cũng sẽ vì thế mà bị ép phải tranh chấp với mã lôi. Kể cả khi mành tiểu lục và mã lôi không có chuyện gì, mã đầu cũng sẽ tạo ra mâu thuẫn. Cho dù tất cả chuyện này đều không thành, sau khi Mã Đầu qua đời, Mạnh Tiểu Lục nhất định sẽ nói ra chuyện bị truy sát. Tới lúc đó Mã Vân không đùng đùng nổi giận thì cũng sẽ hiểu ra được sư phụ phải lao tâm khổ tứ. Mã Đầu quả thực rất cao minh, ghế sách này của ông ta có vô số mắc xích mốc nối với nhau, bất luận thành công ở khâu nào thì cũng đều đạt được mục đích cuối cùng. Có thể nói là tính toán kỹ càng, kính kẻ giọt nước cũng không thể lọt vào. Mạnh tiểu lục chỉ thấy thế đạo này thật quá đổi hung hiểm. Nếu nói chút thông minh vặt khi làm trong tiệm cầm đồ khiến gã cảm thấy vui vẻ, trí tuệ khi hành hiệp trự nghĩa trên giang hồ khiến cảm thấy khoái chí vậy thì sự quyền mưu hiện giờ chỉ khiến gã thấy lạnh hết sóng lưng, rét lạnh từng cơn. Tiểu lục nghĩ, Diệp làm phát hiện ra mình biến mất, Chắc chắn sẽ đón được mình đi Lạc Dương. Nhưng nhiều ngày như thế rồi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Gã không khỏi có chút lo lắng, bèn đi tìm Phong Vương Trần Đức An dò hỏi tin tức. Phong Vương đánh điện hỏi hổ phong Tiết Đông Bình lúc này đang ở tổng bộ phong môn ổn định đại cục. Nhưng Tiết Đông Bình hồi am báo rằng Diệp Lam cũng không có ở chỗ y. Mạnh tiểu lục đờ người ra, lúc này tàu hỏa đã bị trưng dụng cho chiến tranh. Gã bèn mua một con ngựa tức tốc chạy về thị trấn vạn hợp. Về đi, gã vừa không ngừng khẩn vái trong lòng, hy vọng các lộ thần tiên phù hộ cho Diệp Lam đừng xảy ra chuyện gì. Còn lúc này, Diệp Lam đang cắm một con dao vào cổ tên lính, tên lính tròn hai mắt lên nhìn Diệp Lam, máu tươi nóng hổi không ngừng phun trào ra từ vết thương trên cổ. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được Mưa bơm bảo đạn mình cũng đã vượt qua, giờ lại chết trên tay một người đàn bà như thế này. Diệp Lam mệt mỏi gắn hết sức đẩy thi thể tên lính đang đè trên người cô sang một bên. Trên người cô toàn là máu cô hắn. Cô lặng lặng cầm một mảnh vải bẩn thiểu lên lao người, sau đó mặc vào bộ đồ vốn đã bị xé rách tơi tả quăng mỗi nơi mỗi chiếc. Năm ngày nay, cô chỉ thấy mình như rơi vào chốn địa ngục, tựa như là trở về những ngày tháng sống không bằng chết trước đây. Bản thân cô, vốn đã chẳng sạch sẽ gì, giờ thì còn nhơ nhuốc bẩn thiểu nữa. 7 ngày trước, Diệp Lam không biết gợi ngựa nên đã thuê một cỗ xe chạy về Lạc Dương, định đi tìm tiểu lục. Dọc đường, gặp phải một toán bại binh. Bọn lính này, nửa là lính, nửa là thổ phỉ. Cho rằng trên xe có tiền tài nên đã nảy sinh ý đồ cướp bóp. Kết quả, bọn chúng phát hiện trên xe chẳng có tiền tài mà còn có cả đàn bà. Vậy là người đánh xe bị giết, Diệp Lam bị bọn lính này truy đuổi. Vận mệnh của một cô gái đẹp bị bắt giữ như thế nào, thiết tưởng có thể hình dung ra được. Cô dưa con dao găm trộm được lên cổ mình, toàn kết thúc cuộc đời đầy bi thảm này. Lưỡi dao cứ thấy gác lên cổ cô nhưng lại không dám đâm xuống được. Diệp Lam hận mình quá nhu nhược. Đúng lúc này, có người vén lều lên chửi bới. Ê, cái thằng kia! Sao lâu vậy? Ta sắp, sắp. Lời còn chưa dứt, Diệp Lam đã xỉa lưỡi dao vào tim của tên lính vừa bước vào. Dù càng quấy thế nào, thì hắn cũng vẫn là tên lính. Tay chân khá linh hoạt, hắn loạn troạn lùi lại. Lưỡi dao đâm vào ngực vẫn cấm lại trên người. Tên lính kinh hoàng kêu lớn lên một tiếng. Dịp Lam biết nếu mình bị bắt lại một lần nữa thì muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Cô muốn rút con dao ra kia để tự vẫn nhưng lưỡi dao ghim chặt lên người tên lính kia nhất thời không thể rút ra được. Tên lính đau đớn kêu gào thảm thiết, Dịp Lam biết chuyện này không thể chậm trễ được nữa, bèn co giò bỏ chạy trối chết. Chạy xuống một ngày một đêm, bọn lính không hiểu sao mà không đuổi theo nữa. Bên một dòng suối nhỏ không biết tên, Diệp Lam ngẫn người ra nhìn xuống mặt nước. Sau đó như phát điên nhảy xuống suối, không ngừng trà sát cỏ rửa cơ thể mình. Cô điên cuồng trà rửa khắp người, nhưng rửa thế nào cũng không sạch được. Không sao, kìm nén được nỗi bi thương trong lòng. Cô gào khóc thê thiết rồi ngất gục bên bờ nước. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong nhà một bà cụ nông dân. Bà cụ ra bờ suối giặt quần áo phát hiện ra dịp lam, thấy cô đáng thương, bèn đưa về nhà mình. Bà thở dài nói một tiếng, hey, Đúng là một cái đám súc sinh, cô gái, cô chớ nên nghỉ quẩn nha. Dịp lam cười, giờ thì ai cũng có thể nhìn ra được cô bị làm nhục rồi. Cô dùng hết phần lý trí còn xót lại để bày tỏ lòng cảm tạ. Sau đó hỏi Bác gái, chỗ này là đâu? Có cách thị trấn Vạn Hợp xa không? Không xa. Đi nửa ngày là đến. Nhà cô ở Trấn Vạn Hợp hả? Vâng, bác gái. Trên người tôi không có tiền, y phục cũng... Đừng nói nữa. Nếu cô không chê, mặc đồ của bác gái là được rồi. Nhân gian đâu cũng có chân tình. Có thể nhìn ra được, bác cụ cũ này cũng không dư giả gì. Bộ y phục bà đưa cho Diệp Lam có lẽ là một trong ít bộ đồ tốt để mặc khi có dịp quan trọng của bà. Diệp Lam thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải báo đáp bà. Trắng vạn hợp không xa, Quả thực Diệp Lam đi bộ nửa ngày là tới Cô lặng lặng trở lại nhà sau Của quán rượu nhỏ nơi cô và Tiểu Lục từng ở Trong nhà, mạnh Tiểu Lục đang nằm trên giường ngủ say Miệng không ngừng nói mớ Diệp Lam đứng ngoài cửa sổ Nhìn bộ dạng đang ngủ của gã không khỏi bật cười Nhưng nụ cười lại đầy vẻ chua chát Tiểu Lục Có lẽ đời này chúng ta có duyên mà không có phần mất rồi Diệp Lam! Diệp Lam! Chị ở đâu? Một bệnh nước mắt chảy ra nơi khóe mi mạnh tiểu lục Không hiểu mà thấy chuyện gì mà gã khóc Lúc này nước mắt của Diệp Lam cũng trào ra như vỡ đề Cô bị chặt miệng lại sợ phát ra tiếng Cô lần mò ra tới quán rượu đằng trước Ở đó không khác ai Từ khi ông chủ mất tích Tên tiểu nhị cũng làm biến lặng đi Diệp Lam tìm giấy bút, viết lại mấy chữ, rồi lén lén nhét vào khe cửa đoạn quay người bỏ đi. Lúc gặp lại thì đã bãi bể nương dâu. Mạnh tiểu lục đi khắp nơi trong trấn vạn hợp tìm kiếm tung tích Diệp Lam. Bồn ba cả ngày không ăn không uống, đến tối gã ngồi một mình trong nhà nhớ tới Diệp Lam mà hối hận vô cùng. Ban đầu, nếu gã nói rõ ràng với Diệp Lam, biết đâu cô sẽ ủng hộ gã, vậy thì hai người sẽ không lạc nhau thế này. Giờ đây, Diệp Lam đã bặc vô âm tính, Mạnh Tiểu Lục càng nghỉ ngợi, tâm tư càng rối bời. Gã chỉ mong Diệp Lam được an toàn. Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác khiến Mạnh Tiểu Lục ngủ thiếp đi. Trong mơ, gã thấy Diệp Lam bị một đôi tay lớn kéo đi. Còn mình thì đuổi thế nào Cũng không tài nào bắt kịp Không Mạnh tiểu lục ngồi bật dậy Nước mắt đầm đìa cả mặt Gã thấy tưng tức nơi lòng ngực Không sao thở nổi Vội vàng xuống giường mở toàn cửa ra Trên khe cửa rơi xuống một mảnh giấy Mở ra liền thấy bút tích của dịp làm Tiểu lục Thấy chữ như thấy người Đừng tìm tôi nữa Tôi không trở về phong môn cũng không biết mình muốn đi đâu. Có lẽ đời này chúng ta có duyên mà không có phận rồi. Thật muốn thời gian dừng lại ở lúc tôi vẫn còn là trắng của cậu khóa. Không gặp. Đừng nhớ. Nghiệp lân. Nghiệp lân! Mạnh Tiểu Lục gầm lên, hai tay giơ cao không ngừng đấm vào ngực mình, miệng phát ra những tiếng gào thét hét đến mức nhà cửa rung lên. Cỏ cây lay động vật không thôi nửa tháng sau đó một người đàn ông lắm le bụi đường loạn chọn bước vào một quán rượu nhỏ ở kim hoa gã tùy tiện gọi một bàn thức nhắm một bầu rượu vừa ăn vừa uống chặ mấy chốc đã ngàn nhà say trong quán rượu không ngừng có người đến mua rượu còn có d ba tên ngàn rỗi không có tiền đang dựa vào tường uống những thứ rượu nồng rẻ nhất từng ngộm từng ngợm thứ bọn họ muốn Chính là cảm giác cay xè khi uống vào để xua đi sự mệt mỏi đang chiếm lấy thân thể kia. Người mua rượu liếc nhìn gã đàn ông đang gục xuống bàn hỏi. À, cái người này sao vậy? Có tiền gọi cả bàn thức nhắm thế này sao không đến quán lớn mà ăn uống ha? Ông chủ quán vừa rót rượu vừa nói. Người ta thích quán này mà nếu muốn uống say thì cũng phải đến quán nhỏ như chúng tôi thì mới được Một kẻ nhàn rỗi tiếp lời, người này gần đây ngày nào cũng đến, hình như là đang tìm vị hôn thê bị thất lạc, kể ra cũng là một kẻ đáng thương, có vẻ như là đã tìm rất nhiều nơi rồi đó. Một khách uống rồ khác bắt chuyện, không phải người bản địa à, nghe giọng không có giống, cũng mới đến đây mấy hôm trước thôi, ngày ngày không tìm được lại đến đây uống say khước à. Khách uống rượu kia liền mỉm cười với người đối diện, đưa mắt dò xét gã say kia một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại ở cái bọc để chỗ mép bàn. Người đối diện hắn đứng lên tới bên cạnh bàn gã say, thò tay đẩy người gã. Gã say ngẫm đầu lên, ánh mắt mờ mịch, mặt đầy râu ria. Gã nheo mắt nhìn người kia. Khách uống rượu và đồng bạn của hắn là hai tên bịp bợm, chủ yếu dùng thuật lừa bịp của phong môn. Nếu không thành công Thì tìm cách lừa nạn nhân Đến chỗ vắng vẻ mà cướp bóc Có điều chỉ với chút đạo hạnh Vớ vẩn của bọn chúng Phong môn sẽ chẳng bao giờ thu nạp Tên kia nói Hình đệ này Nghe nói anh đang tìm vị hôn thê hả Có phải là một cô gái Rất trẻ xinh đẹp không đúng rồi, đúng rồi Tôi biết cô ta đi đâu Vừa nãy tôi trông thấy đó Mau đi theo tôi, tên kia nói. Gã say kia ngẩn người, ông anh không gạt tôi đấy chứ. Cô ấy trông như thế nào. À. Tên kia trợn mắt lên. Thật đúng là không biết điều, tôi có lòng tốt muốn giúp anh. Anh nói tôi bị bẩm, còn hỏi vớ hỏi vẫn nữa. Thôi thôi tôi không có nói nữa. Nói đoạn, gã liền giả bộ tức giận ngồi xuống. Gã say vội vàng qua xin lỗi, hắn quay lưng lại, vẫn giả bộ đang phẫn nộ. Khách uống rượu kia khi nãy liền làm bộ hòa giải, bấy giờ tên kia mới nói, Được rồi, đại nhân không chấp vặt với tiểu nhân, để tôi dẫn đường anh đi. Không dám làm phiền ông anh, tự tôi đi được rồi. Gã say kia nói, sao mà còn không dám, anh rốt cuộc có muốn tìm vị hôn thê hay không vậy? Chậm chút nữa ngồi nhở cô ta xảy ra chuyện vậy thì sao? Tên kia còn chưa dứt lời. Đã thấy gã say rút ra trong người một khẩu súng, cầm ngược chỗ nòng súng, đập bắn súng vào mặt hắn. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến khi hắn ta gãy sống mũi vỡ hết răng, nằm lăn ra đất miệng trào máu lẫn vụn răng. Cũng không biết là sống hay chết rồi. bên đồng bọn trố mắt ra nhìn, đợi khi hắn kịp phản ứng lại, thì tên kia đã bị đánh cho không còn cái răng nào. Hắn định nói gì đó, nhưng lời đánh miệng lại không thốt ra được, sợ kẻ gặp tay ương tiếp theo chính là mình. Gã say kia lạnh lùng hừ một tiếng nói, <cười> Mở to con mắt ra một chút, đại gia đây dễ bị lừa như thế à? Vốn định đùa với các ngươi một chút, không ngờ các ngươi lại dám rũa người đàn bà của đại gia ta. Muốn tìm cái chết hả? Đại gia, đại gia, đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng tôi sai rồi, thả tha tha cho chúng tôi đi. Tên khách uống rượu kia, hai chân mềm nhũng quỳ gục xuống đất. Mạnh tiểu lục hừ lên một tiếng, quăng mấy đồng đại dương coi như bồi thường cho chủ quán rượu. Sau đó cầm một túi thịt bò, ôm một bầu rượu nhắc chân, bỏ đi. Gã tùy tiện kiếm một góc cây to, ngồi lại uống say khước đã tìm khắp kim hoa rồi, ngày mai lại phải đi tìm ở nơi khác tiếp theo. Trên con đường nhỏ có hai đứa học sinh đang đi cạnh nhau nói. Này, tốt nghiệp xong anh muốn đi đâu học tiếp? Em đi đâu thì anh theo đó. Tiểu Lục nghe đến đây thì bật cười, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Cô gái nói: Em muốn đi Thượng Hải, em thích cuộc sống ở đó nhất đấy. Mô đen thời thượng đầy mới mẻ vả lại còn là nơi tập hợp nhiều luận văn hóa khác nữa chứ Em nói hay thật đấy Vậy chúng ta đi Thượng Hải thi nha Mô đen thời thượng Mạnh Tiểu Lục đột nhiên ngồi bật dậy Đúng rồi Diệp Lam từng nói Cô thích nhất là thế giới phồng hoa rực rỡ ở Thượng Hải Mặc dù lúc ấy chỉ là chuyện phím cho vui Nhưng lúc này nó lại đem đến cho tiểu lục hy vọng vô cùng lớn làng. Đúng, đi Thượng Hải! Mời các bạn cùng đóng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcóc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và có những giây phút thưởng thức chuyện đọc thật thú vị bên bạn bè và người thân.